Sau khi đứng tại chỗ đờ ra mấy giây rồi mới chầm chậm giơ tay định nắm lấy điếu thuốc của cô gái nhưng lại bị cô ta đoạt lại. Anh do giữ không quyết nên khiến tôi không nhẫn nại được nữa. Cô gái đó nhích lông mày nói động tác đó khiến Lâm giật tim đập càng nhanh. Lâm giật không nói gì đờ người ra như một khúc gỗ. Cô gái nhảy điện thoại của Lâm giật nhờ lúc Lâm giật không chú ý mà giật điện thoại của cậu lại. Cô! Lâm giật đờ người tại chỗ Nhìn người con gái đang nghịch điện thoại của mình Cô ta mở WeChat của Lâm Giật Mở phần thêm bạn bè ra Rồi nhập một dãy số vào Sau đó cô dùng WeChat của Lâm Giật Rồi gửi yêu cầu kết bạn với mình Đừng vội Lúc về tôi sẽ đồng ý là mời kết bạn Cô gái cười một cái Nụ cười chết người này Khiến Lâm Giật không nói ra nổi một câu Rất nhanh cô gái lại đưa điện thoại cho Lâm Giật Rồi nhìn cậu một cái Sau đó mới rời đi Đúng là một cô gái kỳ quái Lâm giật đờ người tại chỗ lầm bẩm, Quay về đến cửa phòng cây TV Chỉ thấy Lý Hạo đang cầm micro hò hét, Còn Trương Dương đang ngồi trên ghế sofa Nói chuyện với mấy em gái vừa mới đến Tống phán tử Lước nhìn Lâm giật một cái Khẽ kéo cậu đến một góc Lâm giật, mấy người này là bạn của em gái Trương Dương Nghe nói là ở qua múa Cô nào cô nấy đều da trắng chân dài Có chọn được ai không Thì phải xem vào bản lĩnh cậu rồi Lâm giật lước nhìn về phía đó Ngoài cô gái đang ngồi ở giữa, đang nói chuyện với Trường Dương là đẹp nhất, thì hai cô gái khác đang không để ý gì mà nghịch điện thoại Apple trong tay. Nhìn lướt qua một lượt, Lâm Giật cảm thấy cô gái ở giữa là đẹp nhất. Cô gái với mái tóc ngắn, đôi mắt mọng nước như những giọt nước, lúc nào cũng trực để trào dâng, thân hình nhỏ nhắn nhưng vẫn có sự gợi cảm, hoàn hảo. Để ý đến cô ấy rồi sao? Tống phán tử từ ánh nhìn của Lâm Giật là có thể biết được. Lâm giật không nói gì, biểu cảm của cậu lúc này khá là phức tạp. Đó là em họ mà Trương Dương nhận, nghe nói vẫn còn độc thân, nếu như cậu muốn làm quen thì chủ động lên chút. Nói xong thì tống phán tử liền dùng sức đẩy Lâm giật một cái. Lâm giật không có bất cứ chuẩn bị gì, cứ thế đi đến trước mặt ba người đẹp. Lâm giật vừa hay giới thiệu với cậu, đây là Lăng Tiêu Tiêu, là em gai tớ còn hai người này là bạn thân của nó, người bên trái tên là Trợ Mẫn, bên phải là Anna. Lâm giật nghe tống phán tử nói mấy người này đều ở khoa múa khi tiếp xúc ở cựu ly gần thì mới thấy quả như là đẹp thân hình cũng đẹp hết nấc. Chào cô, tôi tên là Lâm giật Lâm giật mỉm cười, chủ động giơ tay ra hai cô gái ngồi bên cạnh thì liếc nhìn Lâm giật một cái không thèm nói năng gì liền cúi đầu xuống tiếp tục lướt điện thoại chỉ có Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở giữa là còn cười giao lưu với cậu Tôi tên là Lăng Tiêu Tiêu vốn cùng mấy chị em đến đây chơi Vừa hay gặp anh trai tôi ở đây Nên cũng đến ngồi cùng Sau khi giới thiệu xong Không khí xung quanh bỗng trở nên ngượng ngùng hơn hẳn Hai cô gái ngồi ở bên cạnh lăng tiêu tiêu Đã có chút không kiên nhẫn nữa Các cô vốn không muốn đến nơi này Chỉ là nề mặt lăng tiêu tiêu Nên mới làm như vậy Lâm giật không phải là tên ngốc Cậu nhảy ra Trương Dương đã vất vả lo nghĩ cho mình Cậu biết là Trương Dương muốn giúp mình Thoát khỏi nỗi đau thất tình Nên mới bảo em gái dẫn người đến Nhưng hiện giờ thì thấy mấy cô gái này dường như không có hứng thú gì với mình cậu nhìn này thiếu gia liều mình lại tổ chức tiệc rồi này sớm biết như vậy thì mấy người chúng mình đã đi cùng để xem náo nhiều rồi triệu mẫn đang nghịch điện thoại với sắc mặt ngưỡng mộ nhìn nhóm bạn bè của liều mình rồi nói người ta có nhiều tiền như vậy thì hoạt động nhỏ này đối với anh ấy có là gì đâu anna ngồi bên cạnh cũng chen miệng vào nói vài câu ngưỡng mộ ôi ngưỡng mộ quá đi mất Hiện giờ người ta là người đàn ông của An Hình rồi, An Hình sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành thiếu phu nhân rồi còn gì. Cậu nhỏ tiếng thôi, tên Lâm Giật kia là bạn trai cũ của An Hình đấy, cậu ta vẫn chưa biết chuyện, hình như An Hình cắm sừng lâu rồi. Ha <cười> ha, thật hay đùa vậy, nhìn giá vẻ ngốc nghếch vô dụng của hắn ta là cũng đoán ra được, nhưng tôi thấy loại đàn ông này đúng là đáng bị cắm sừng mà. Các cậu bớt nói vài câu đi, đều là bạn bè cả, cái kiểu cứ đi chọc vào nỗi đau của người khác như vậy không tốt đâu. Lăng tiêu tiêu ở bên cạnh nói vài câu Ai làm bạn với hắn chứ? Là cậu kéo bọn tớ đến đây đó chứ? Cái loại dĩ diện hảo kia làm bạn thì có gì tốt? Nhìn mà thấy mất khẩu vị Mấy cô gái này nói chuyện không qua lương tiếng Chỉ là đúng lúc ngừng bài hát nơi xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh hơn Vì thế mà mọi người đều nghe thấy Trương Dương sững người ra Một tay nắm xúc sắc trên bàn Sắc mặt đỏ ửng mà không nói câu gì Lăng tiêu tiêu thì có chút áy náy Dù sao thì mấy người này cũng là do cô dẫn đến. Trong trường hợp này mà họ lại nói ra những lời đắc tội người khác như vậy, thật sự là khó coi quá đi. Chỉ có điều khi cô để ý đến người con trai tê lâm giật, sau khi nghe được chuyện mấy cô gái kia nói, nhưng cậu ta vẫn tỏ ra không có chuyện gì, đúng là kỳ lạ. Thật xin lỗi, bạn ấy là các chị em của tôi nói năng quá đáng quá. Tôi thay mặt họ xin lỗi mọi người, hy vọng mọi người đừng chấp nhặt với họ. Lăng tiêu tiêu đến trước mặt Lâm giật thành khẩn nói Vẫn chờ đợi Lâm giật mở miệng Thì hai cô gái ở bên cạnh cô đã trở mặt Triệu mẫn đứng dậy kéo tay lăng tiêu tiêu Nói Sao phải xin lỗi họ chứ Đây là sự thật mà Có gì phải xin lỗi Cóc kẻ đòi ăn thịt tiền Nga Cũng không thử xem mình thế nào Anna cũng không kìm nổi mà phụ họa vào Đúng vậy Hơn nữa Việc Lâm giật bị cắm sừng Cũng không liên quan gì đến chúng ta Chúng tôi nói thì có làm sao Đủ rồi Lăng tiêu tiêu thật không hiểu nổi sao mấy người chị em này của mình lại nói ra mấy lời không tôn trọng người khác như vậy. Cô nhìn lâm giật trong mắt tràn đầy sự ai náy. Không sao đâu. Lâm giật mỉm cười rồi cầm rượu lên uống ức một ngụm. Lăng tiêu tiêu đã chuẩn bị tâm lý bị mắng rồi. Ai ngờ rằng lâm giật lại có biểu hiện như vậy. Điều này khiến cô thấy bất ngờ cộng thêm khó hiểu. Thậm chí cô còn có chút xem thường lâm giật. Đàn ông độ lượng là việc tốt, nhưng ít nhất cũng phải có nguyên tắc của riêng mình. Trong chuyện này mà cậu ta có biểu hiện bất cần như vậy Không những không làm cho mình ngưỡng mộ cậu Mà mình còn cảm thấy thật ghê tởm Bởi vì đến cậu ta cũng không tôn trọng tình cảm của mình mà Lăng tiêu tiêu cầm chén rượu của mình lên nói Tôi không nên nói lời xin lỗi cậu Loại người như cậu không xứng để làm bạn với tôi Lăng tiêu tiêu uống ực một hơi Sắc mặt không vui nhìn về phía lâm giật Cô cảm thấy người con trai này còn vô dụng hơn cả trong tưởng tượng của cô Dĩ nhiên chúng ta không phải để ý đến loại người này làm gì hắn ta là tên vô dụng từ đầu đến chân hôm nay nhìn thấy lưu minh ôm an hình bước qua mặt hắn mà hắn không dám làm gì cả triệu mẫn đắc ý cởi nói từ đủ vô dụng như đâm sâu vào trái tim của lâm giật cậu đặt chai rượu xuống Cười lạnh nhìn lăng tiêu tiêu nếu tôi và bạn gái tôi cùng đi ăn cơm rồi gặp phải kẻ bệnh hoạn định quấy nhiễu cô ấy cậu nghĩ tôi sẽ làm thế nào loại người như anh chắc chỉ biết cởi trừ với tên bệnh hoạn kia thôi Anna nói với vẻ mặt châm biếm Lâm giật lắc đầu nói Không tôi sẽ nhắc nhở Mình cần phải nỗ lực hơn nữa Để sau này đưa cô ấy đến nhà hàng tốt hơn Làng tiều tiều khi nghe thấy câu trả lời này Thì khóc cười không nổi Cô còn tưởng Lâm giật sẽ làm thế nào Kết quả là chỉ thay đổi cách thức Đi thỏa hiệp với người khác mà thôi Mục đích cậu làm như vậy là gì Rất đơn giản Bởi vì ở nơi sang trọng hơn Chắc chắn sẽ không có những loại rác rưởi như vậy xuất hiện Mặc dù Lâm Giật nói từng câu từng chữ Thoạt nghe thì rất bình thản Nhưng lại vô hình như nhắm đến hai cô gái kia Lâm Giật Đừng tưởng tôi không biết anh đang nói cái gì Tôi nói cho anh biết Tốt nhất là anh hãy quỳ xuống xin lỗi mấy người chúng tôi Nếu không thì chúng tôi sẽ tìm người Để đánh cho anh một trận đấy triệu Mẫn thấy tức giật Nét mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Giật nói Nếu các cô đều cho rằng Tôi đang mắng các cô Vậy thì cứ coi là vậy đi Thái độ bất cần đó của Lâm Giật khiến mấy cô gái càng tức giận. Mẹ nói chứ, cái thằng ăn mày thối tha này. Hôm nay bà đây sẽ dạy cho mày biết làm thế nào để nói được tiếng người. Bây giờ bà sẽ gọi điện cho Vương Ca để anh ấy đến xử lý mày. Vương Ca là liều manh số một ở đây, thường xuyên ra vào những nơi như này để câu những sinh viên hám lợi. Biệt danh của gã đã truyền khắp cả trường, nên rất nhiều người biết Vương Ca là loại người như thế nào. Làng tiêu tiêu với sắc mặt kỳ dị nhìn triệu mẫn hỏi... Cậu qua lại với vườn ca từ khi nào vậy? Triệu mẫn không để ý đến làng tiêu tiêu mà chỉ dùng sức gọi điện thoại. Các cậu đừng làm loạn nữa. Chuyện này chúng ta đều có lỗi. Đừng sốc nổi thế. Ngộ nhỡ làm lớn chuyện, e rằng không giải quyết được đâu. Sợ cái gì chứ? Triệu mẫn thủ điện thoại lại, cười lại nói. Hôm nay nói gì đi nữa, tôi cũng phải cho cái loại sĩ diện Hão kế biết. Ai hắn có thể đắc tội, ai không thể đắc tội. Làng tiêu tiêu biết rằng lần này thật sự lớn chuyện rồi. nếu như để mặc sự việc tiếp diễn chị e sẽ xảy ra án mạng vì vậy cô nhìn đám người trường dương rồi nói với họ anh à mấy người các anh mau đi đi lúc này đi vẫn còn kịp đó trường dương hừ lại một tiếng rồi bè gãy điếu thuốc đang cầm trên tay nói dựa vào cái gì dựa vào gì mà hai cô em này lại ăn nói quá đáng như vậy và em lại bảo bọn anh trốn đi thật sự coi bọn anh là ăn mày nên tùy ý bắt nạt sao phán tử cũng không nhẫn nhị được nữa cậu ta nắm chặt gạt tàn Ve mặt tức giận nhìn hai cô gái bên cạnh lăng tiêu tiêu Mấy người chúng ta Hôm nay sẽ chơi quả liều Muốn ra sao thì ra Lầm giật thấy vậy sông mũi thấy cay cay Mấy người anh em này đúng là tình nghĩa thật Cửa lớn đột nhiên bị đạp mạnh một cái Dầm Tiếp đó là một người con trai Trên mặt với vết sẹo dẫn đầu đi vào Phía sau gã còn có mười mấy người anh em Ai ức hiếp em Vương ca ghé sát vào bên cạnh triệu mẫn hỏi một câu Anh à, là thằng nhãi này. Triệu mẫn rửa tay chỉ về phía lâm giật. Vương ca hừ lại một tiếng, rồi phất tay một cái. Đánh phế một tay của nó, mấy đứa có lại đánh gãy chân là xong. Mấy tên liêu manh cười đều, rồi đi về phía đám người lâm giật. Mẹ nó chứ, chống mày, ai dám lại đây? Lý Hạo không nói hai lời, trực tiếp đập vỡ chai rượu, rồi cầm mảnh sắc nhọn, chỉ về phía mấy tên liêu manh. Thú vị đấy, thằng danh này cũng được đó chứ. Vương ca châm điêu thuốc, Rồi dựa vào ghế sofa nói Tao nói cho chúng mày biết Đánh gãy chân chỉ là bị thương bên ngoài thôi Mấy tháng sau thì có thể hồi phục được Nhưng nếu như đánh thật Thì tao đảm bảo chúng mày sẽ thảm hơn đấy Chúng tao không sợ chết Có giỏi thì mày đến đi Trường Dương nói xong Thì bảo vệ lâm giật ở phía sau Lăng tiêu tiêu cảm thấy Tình hình hiện tại đã không khống chế được nữa Nên đi đến bên cạnh trợ mẫn nói Trợ mẫn coi như là tứ cầu xin cậu Chuyện này coi như thôi đi đều là bạn học cả. Sở dĩ để sự việc đến bước này, Lang Tiêu Tiêu biết mình cũng có một phần trách nhiệm, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh mình và mấy người bạn bị đám Vương Ca đánh. Triệu Mẫn không nói gì, nhưng Vương Ca lại mỉm cười. Em là nhân nhân phải không? Vương Ca nhìn Lăng Tiêu Tiêu với vẻ mặt yêu thích. Gã sớm đã nghe được Triệu Mẫn nói, Lăng Tiêu Tiêu là đại mỹ nhân rồi, Vương Ca là loại tán vô số nữ sinh đại học thì sao có thể bỏ qua một cô gái đẹp như này? Lăng tiêu tiêu có chút ngờ vực. Cô không biết sao vương ca lại biết mình. Hơn nữa mở miệng là đã nói thân mật như vậy. Cô liếc nhìn triệu mẫn một cái. Trên mặt tràn đầy sự hoang mang nhưng vẫn cán răng nói. Vương ca, chuyện này thật ra không có gì to tác cả. Anh coi như là người đại lượng. Tha cho mấy người kia đi. Vương ca tiếp tục nhìn lăng tiêu tiêu sau đó đặt điếu thuốc trong tay xuống, nói. Được, anh đồng ý với em. Thật không ạ? Lăng tiêu tiêu thở vào một cái Trên mặt có chút kích động Tha cho bọn nó cũng được Nhưng chúng ta phải nói chuyện Thế này đi, tầng trên có một phòng khá nhã nhặn Trong đó cũng khá thoải mái Em cùng anh lên đó, chúng ta nói chuyện Anh sẽ không tính toán với bọn kia nữa Vương ca với sắc mặt nham hiểm Lăng tiêu tiêu vừa nhìn Đã nhìn ra sự việc không đơn giản như vậy Sạc, mày là cái thá gì chứ Trường dương cầm chai rượu Đập thẳng lên đầu vương ca Trong thoáng chốc khiến gã thấy choang váng Mẹ nó, giết chết bọn nó cho tao Vương ca tức giận không hằng đập bàn hét lên với đám anh em Tống phán tử định nhân cơ hội Đập vào đầu Vương ca một lần nữa Nhưng vừa cầm được chai rượu lên Thì đã bị hất tung xuống đất Đám lưu manh đó như những kẻ điên xông lại Cầm gậy đánh về phía tống phán tử Mẹ kiếp, mày dám đập vào đầu tao à Trong lúc hỗn loạn Vương ca cướp cây gậy ở trong tay anh em mình Rồi hùng hằng đập về phía lưng của Trương Dương Trương Dương đã đánh nhau Với mấy tên liều manh khác. nên không kịp phản ứng, thân người bị Vương Ca đánh cho một cái. Vương Ca đang định đánh cái tiếp thì Lý Hạo đã xông tới, liều mạng ôm chặt lấy gã ta. Cánh tay Vương Ca bị kéo lại nên thân người không có cách nào nhúc nhích được, gã cố gắng dãy ruột thoát ra khỏi Lý Hạo, nhưng Lý Hạo hưng phấn như uống nhầm thuốc, vì thế mà Vương Ca làm thế nào cũng không thoát ra được. Lý Hạo vừa nghiêng người thì cả hai đều ngã nhào trên đất. Lý Hạo bỏ dậy, nắm quyền đấm mấy cái vào mặt Vương Ca. Vương ca không ngờ rằng mấy đứa sinh viên này khi đánh nhau lại liều mạng đến vậy. Nhưng kể cả như vậy thì đám học sinh này cũng không thể là đối thủ của nhóm gã được. Lý Hảo cưỡi trên người lưng ca, chẳng may bị chai rượu đập trúng mặt nên nhất thời bị ngất đi. Lầm giật đánh lộn cùng với mấy tên liều manh. Lúc này cậu định lại cứu anh em của mình, nhưng hai tay khó định lại bốn tay nên cậu rất nhanh đã bị trùng đánh cho mấy cái. Hiện trường rơi vào cảnh hỗn loạn Đám người lâm giật không hề có cơ hội thắng Mẹ kiếp Giờ thì đánh phế tay của chúng nó cho tao Vương ca ôm đầu đau đớn Hét lớn một tiếng Đúng lúc này không biết lâm giật bò dậy Từ khi nào đột nhờ nhảy lên Trong lúc tất cả mọi người đều không kịp phản ứng gì Thì cậu cầm gạt tàn trên bàn Đập lên mặt của Vương ca Bốp Cú đập mạnh này trực tiếp Để lại một vẻ trên mặt Vương ca Tiếp đó Vương ca thấy đầu óc tối sầm lại suýt nữa thì ngất đi Thằng oắt này, chém đứt trận tay của mấy thằng danh con này cho tao. Mấy tên lê mày không khách khí mà đều rút dao giấu trên người xuống. Đúng lúc này tiếng cờ cảnh sát đột nhiên vang bên ngoài, tiếp đó là hàng ngũ trình tề. mười mấy, mấy cảnh sát mặc đồ vũ trang cầm súng chỉ vào bên trong, nói Không được cử động, không ai được cử động. Tình huống trước mắt, phiền đám làng tiều tiều sợ đến mức mặt tái nhợt. Làng tiều tiều đã không để ý gì nhiều nữa, lập tức mở miệng nói với cảnh sát. Thưa chú, ở đây có người gây chuyện ạ. Đội trưởng gật đầu, khoát tay lệnh cho các thành viên bên cạnh mình bảo vệ những tên liêu manh và đám lâm giận vẫn còn đang nằm trên đất. Dám mang theo dao rồi ẩu đả đánh nhau, gây hại nghiêm trọng đến chị an công cộng. Nói xong, cảnh sát dẫn đầu chỉ sống về đám người vương ca. Đại ca, đại ca đừng nổ súng, chúng em chỉ chơi đùa với nhau tí thôi mà. Đội trưởng quay mặt đi rồi nghiêm túc nói, dẫn hết đi. Tại nơi cảnh giữ thứ hai của thành phố, Lâm giật ôm đầu, nhỏ rậm hỏi cảnh sát phía trước mặt. Chú ơi, mấy bạn học của cháu không sao chứ ạ? Cảnh sát bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói Cậu lo cho mình trước đi, ẩu đà đánh nhau, hơn nữa còn mang theo vũ khí sát thương. Nếu như không nói rõ, xem vật trên đầu là ai đập ai, thì các cậu đừng mơ rời khỏi đây. Cháu đã nói rồi, đó là do cháu đập chứ không liên quan gì đến mấy người anh em của cháu. Lâm giật nói một cách nghiêm túc, Trước tiên, đừng vội thừa nhận vì bốn người các cậu đều nói như vậy. Tôi nói cho các cậu biết, bất luận mối quan hệ của các cậu có tốt đến đâu thì giờ đều có yếu tố bao che. Đợi sau khi có kết quả điều tra rõ ràng thì chúng tôi sẽ cho các cậu câu trả lời hợp lý. Ai được thả sẽ được thả, nhưng ai ở lại thì sẽ phải ở lại thôi. Lúc đó chúng cháu chỉ phòng vệ thôi ạ. Hơn nữa, dao không phải là chúng cháu mang đến, người gây chuyện cũng không phải là bọn cháu. Đám lưu manh đó có tổng cộng mười mấy người, Chúng cháu chỉ có bốn người Vì thế có tò gan đến mấy Chúng cháu cũng không dám chủ động đánh nhau Hiện giờ Lâm Giật cảm thấy rất không vui Thậm chí cậu còn muốn tìm mẹ mình đến Để giải quyết việc này Dù sao thì một người có thể lấy ra Một trăm triệu cho mình tiêu Thì chắc chắn không thiếu gì bạn bè Trong các cơ quan chính phủ Bảo cậu tên là Lâm Giật Đến vai phòng của tôi Lúc này bộ đàm của cảnh sát bên cạnh Bỗng nhiên vang lên Cảnh sát nhìn biểu cảm của Lâm Giật có chút nghi hoặc Nhưng mệnh lệnh của cấp trên nên y cũng không dám làm trái. Có thể khiến đội đặc trùng đến ngăn chặn chuyện nhỏ như này. Không biết là chàng trai này có lai lịch như thế nào. Đi theo tôi. Cảnh sát mở cửa rồi dẫn lầm giật đến văn phòng của đội trưởng. Bên trong văn phòng có hai khuôn mặt vô cùng lạ lẫm. Cảnh sát hơi mập chút thì mỉm cười đứng cạnh một cảnh sát khác. Đội trưởng, cậu ta đã được đưa đến đây rồi ạ. Cảnh sát đưa lầm giật đến, nói xong rồi trực tiếp giờ đi. Trước khi đi Y còn quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh đội trưởng Có thể khiến đội trưởng nở nụ cười Thì chắc chắn không thể là nhân vật đơn giản được Cục trưởng hà Người đã được đưa đến đây rồi Tôi xin ra ngoài trước Lát nữa nếu ngài có can dạng gì Thì cứ nói với tôi là được Đội trưởng mập mạp kia cung kính nói một câu với người đàn ông trung niên Sau đó thì giờ đi Sau khi đóng cửa lại Người đàn ông trước mặt lâm giật Bỗng nhiên nở nụ cười hiền hòa chào à, mau ngồi xuống đi Lâm giật không phải kẻ ngốc Trước đó đội trưởng có gọi Cục trưởng Hà Nên cậu đã biết được điều gì đó rồi Nếu như đoán không nhầm Thì người đàn ông này chắc hẳn là Em trai của bố mình Mặc dù biết được thông tin này Nhưng lầm giật vẫn không dám nhúc nhích Cậu đứng ở đó rất khó chịu Rõ ràng là không biết nên làm thế nào Sao thế Ta là chú ruột của cháu đây Đâu có đáng sợ như đám lưu manh kia phải không Trên mặt Hà Trấn Nam đều là vẻ vui mừng Ông mới làm việc trong Cục Công an Bao nhiêu năm như vậy Đây là lần đầu tiên ông gặp người mà không dám nói chuyện với mình Cháu chỉ là chỉ là không biết nên gọi chú thế nào ạ Lâm giật giải thích Chú là chú ba của cháu Lâm giật sau khi nghe xong là gọi một tiếng chú ba Tiếng gọi của cậu khiến Hà Trấn Nam vui mừng khôn xiết Trong chuyện này dù sao cũng đã xem biết bao cảm xúc hỗn tạp Vì vậy Hà Chấn Nam còn kích động hơn cả Lâm giật Sau khi hai người ngồi xuống, hà chấn Nam cuối cùng cũng không kìm được lòng mình mà nói. Chú thật không ngờ rằng, đời này mà vẫn có thể tận mắt nhìn thấy cháu trai của mình. Bao nhiêu năm nay, việc cháu mất tích là nỗi lòng khó vượt qua nhất của chú. Lâm giật có thể hiểu được, dù sao thì mình bị bắt cóc, hà chấn Nam là cảnh sát mà không tìm thấy mình, nên về tình về lý thì ông đều có một phần trách nhiệm. Giờ đây có thể gặp được cháu, đúng là tốt quá rồi. Sau này khi đến nhà cháu chúc Tết, chú cũng không cần phải tránh nữa rồi. Hà Trấn Nam nói xong, không kìm nổi mà rơi lẹ. Nhưng nói đi phải nói lại, cháu thật sự có chút giống bố cháu, đối mặt với bao nhiêu tên liềm anh như vậy mà không chịu thua. Trên mặt Hà Trấn Nam lộ ra nụ cười thích thú, Lâm Giật chỉ cười mà không nói gì. Hà Trấn Nam hít một hơi thật sâu, nhìn Lâm Giật hỏi. Lâm Giật, cháu còn nhớ kẻ đã bắt cóc cháu năm đó có bộ dạng như thế nào không? Mặc dù biết là hy vọng rất mong manh Nhưng Hà Trấn Nam vẫn muốn thử xem Có thể tìm được tên bắt cóc đáng hận đó không Để sự việc có thể được đưa ra ánh sáng Lúc đó cháu vẫn còn nhỏ Nên làm gì có ấn tượng gì à Từ lúc bắt đầu cháu có thể nhớ được chuyện Thì cháu đã ở nhà hiện tại của mình rồi Nếu như không phải bố mẹ để tìm thầy cháu Thì cháu cũng không biết chuyện này Lâm giật nói với sắc mặt bất đắc sĩ Hài, thật đáng tiếc Thật sự không muốn tha cho tên bắt cóc đó muốn bọn chúng phải chịu tội trước pháp luật. Hà Trấn Nam nói với ngữ khí nghiêm khắc. Thôi được rồi, cháu về nghỉ ngơi đi. Chuyện ngày hôm nay chú sẽ giải quyết giúp cháu. Cháu và bạn của cháu không sao nữa rồi. Hà Trấn Nam vỗ vào vai cô Lâm giật rồi đi ra ngoài căn dặn Điều tra kỹ cho tội mấy tên làm loạn ở trong cây TV, mấy phần tử làm nguy hại cho xã hội này không được tha cho kẻ nào. Đội trưởng gật đầu rồi kèm theo nụ cười. Rõ. Kết quả xử lý sự việc. nhất định phải báo lại cho tôi. Nghe ký đây, bất luận đối phương có la lịch thế nào, có ai trông lưng thì vẫn phải nghiêm khắc xử lý. Hà Chấn Nam nhìn chằm chằm vào đội trưởng mập mạp kia, lời nói vô cùng sắc bén. Lâm Giật ở bên cạnh nhìn, cảm thấy người chú người mình thật uy phong. Mấy người anh em của Lâm Giật vừa được thả ra, mặc dù họ không phải chịu trách nhiệm gì, nhưng mặt mũi ai nấy đều sưng đỏ tím mầm. Điều này khiến Lâm Giật có chút đau lòng. Sau khi mấy người nhìn thấy Lâm Giật, thì lập tức chạy tới hỏi Han Lâm giật, cậu chậm qua đấy. Chúng tớ còn lo là cậu có xảy ra chuyện gì bất chắc không nữa? Không đâu, không đâu. Chẳng phải là tớ vẫn bình an vô sự sao? Lâm giật cười nói. Trường Dương thở hỏi nhẹ nhõm rồi vỗ vài lâm giật một cái, nói. Lâm giật, tớ biết là chuyện ngày hôm nay khiến cậu hiểu nhầm em gái tớ. Nhưng nếu như không phải là con bé giúp, thì chúng ta chưa chắc đã ra được đâu. Lâm giật cảm thấy có chút bất ngờ, hỏi Ý cậu nói đến Lăng Tiêu Tiêu à? Đúng vậy, nếu không thì mọi chuyện không giải quyết dễ dàng như vậy đâu. Cậu của Tiêu Tiêu làm việc ở đây, cậu của con bé sắp xếp cho chúng ta được ra ngoài đấy. Lâm Giật không hề nói gì. Lúc này có mấy cô gái xuất hiện ở trước cổng cục cảnh sát. Người đi đầu là Lăng Tiêu Tiêu, ở bên cạnh là Triệu Mẫn và Anna. Đúng như trong dự liệu, lúc đám Triệu Mẫn nhìn thấy Lâm Giật thì biểu cảm không vui vẻ chút nào. Đúng là đồ khốn, Tiêu Tiêu, sao cậu phải làm người tốt, thả đám người này ra làm gì? Triệu Mẫn không khách khí mà nói, tiếp đó còn nhìn lầm giật với ánh mắt căm hận. Hôm nay cô ta định để Vương Ca dạy cho đám người này một trận, tiếc là đến cuối cùng thì không được như ý nguyện. Yên tâm đi, bọn chúng đã gây chuyện, thì Vương Ca nhất định sẽ không thả cho bọn chúng đâu. Anna ở bên cạnh cũng phụ họa vào, trên mặt còn mang theo biểu cảm đắc ý. Đủ rồi đấy, chuyện đã như này rồi mà các cậu còn nghĩ nói cho đủ lớn sao? Lăng tiêu tiêu nói với mấy người kia một câu rồi đi về phía Lâm giật Chuyện này cậu chỉ cần xin lỗi một câu là được Lâm giật nhìn lăng tiêu tiêu mà không hề nhúc nhích Bất luận nói thế nào Nếu như lần này không phải nhờ cậu tôi thì cậu đừng nghĩ mình được ra khỏi đấy Là một người con trai Xin lỗi con gái cũng không có gì to tát cả Nếu như cậu cảm thấy chúng tôi đi hát với các cậu mà làm tốn tiền của cậu thì tôi có thể trả lại số tiền đó cho cậu lăng tiêu tiêu từ trong tối lấy ra một nghìn tệ rồi đập thẳng vào mặt lâm giật nhanh lên mò xin lỗi đi đừng lão phí thời gian của tôi xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường sắc mặt của đám trương dương đều đỏ ửng họ đều nắm chặt tay rõ ràng là đám triệu mẫn gầy chuyện. nhưng sao giờ lại bắt lâm giật phải xin lỗi nhưng bọn họ cho rằng lăng tiêu tiêu cứu bọn họ ra nên tự biết mình đuối lý vì vậy mà không dám mở miệng lâm giật nhìn mấy đồng tiền dưới chân mình mà không nói gì Kể cả là hiện giờ cậu có tiền rồi, nhưng cũng không thể chấp nhận được việc làm cầm tiền đập lên mặt người khác như vậy. Có thể dùng nhiều cách để phát huy tác dụng của tiền, nhưng chỉ có một việc duy nhất không thể, đó là dùng nó để làm tổn thương đến lòng tự trọng của người khác. Lâm giật cúi người xuống, rồi nhặt đồng tiền ở trên đất. Hành động này khiến Lăng Tiêu Tiêu cảm thấy rất không vừa ý. Trong mắt cô, người nhặt những đồng tiền này đúng là đề tiện đến cực điểm rồi. Lâm giật, cậu... Trường Dương nói với giọng bất lực. Lâm Giật dùng tay lao đồng tiền, rồi tiện tay đưa cho Trường Dương nói. Cậu cầm lấy số tiền này, tớ còn có việc, tớ đi trước đây. Các cậu không cần đi cùng đâu. Lâm Giật không quay đầu lại mà giờ đi luôn. Đúng là được vô dụng, loại đàn ông này đúng là mất mặt. Triệu Mẫn nói một câu châm biếm, lúc này cũng không thèm để ý xem bọn họ có xin lỗi mình hay không. Theo như cô ta thấy, dáng vẻ vô dụng của Lâm Giật khiến cô ta chẳng còn hứng thú đi chơi mắng hay bắt nạt nữa còn làng tiêu tiêu lúc này thì đờ đẫn nhìn bóng dáng lâm giật rời đi không biết tại sao cô lại cảm thấy ánh mắt bàn nãy mà lâm giật nhìn cô thật sự rất kề quái tiễn các bạn rời đi lâm giật mới đi về phía xe đang đợi mình có một số chuyện cậu không muốn nói với làng tiêu tiêu cậu biết là lần này đám vườn cá không thể ra ngoài được làng tiêu tiêu cứ tưởng rằng tất cả là nhờ công lao của cậu cô ấy nhưng lâm giật cũng không quan tâm dù sao thì chuyện này hai người họ cũng không thể nói chuyện với nhau được nữa lâm giật ngồi trong xe rồi lấy điện thoại ra định chơi game nhưng lúc này điện thoại lại hết pin nhìn màn hình đen sì mà lâm giật đột nhiên có chút cô đơn có chút vô vị không biết lúc này mình nên làm gì cuộc sống của cậu trước đây đều xoay quanh an hinh người con gái đó là toàn bộ thế giới của cậu nhưng giờ đây cô ta đã thành người con gái của lưu minh nên trong lòng lâm giật thấy trông rỗng nhất thời mất đi mục tiêu của cuộc sống cậu bất lực thở dài một hơi thiếu gia cậu không sao chứ một chú tài xế thấy vậy liền quan tâm hỏi lầm giặt một câu tôi không sao đâu chỉ là đang nghĩ đến một số việc thôi thiếu gia có một số chuyện tôi nhất định phải nói với cậu sáng sớm ngày mai vương cá chắc sẽ được thả ra có lẽ gã sẽ đến trường gây phiền phức cho cậu nhưng cậu đừng lo chúng tôi đã sắp xếp người bảo vệ an toàn cho cậu rồi Có tình hình gì thì sẽ lập tức xuất hiện bảo vệ cậu Sao gã lại được thả ra Không phải nói là một mẹ bắt hết sao Lâm giật nghi hoặc hỏi Theo như chứng cứ hiện giờ Chúng tôi nắm được Thì không thể đẩy vương hải vào chỗ chết được Nhiều nhất chỉ có thể cấu thành phạm tội hình sự thôi Với khả năng của gã Thì rất có thể tội này sẽ đổi thành án thông thường Và xử lý hành chính thôi Chúng tôi nhiều nhất Chỉ có thể giam giữ gã 48 tiếng đồng hồ Lâm giật hít một hơi thật sâu Rõ ràng là có chút thất vọng Thiếu ra, cậu không cần lo lắng. Mặc dù chuyện này không đẩy gã đến vực thẳm được, nhưng chúng tôi vẫn còn cách khác. Người của chúng tôi đã điều tra được Vương Hải đang bí mật giao dịch tiền giả, địa điểm là KTV và một số câu lạc bộ gần trường học. Hiện giờ, phía cảnh sát đang bày trận rồi. Có cơ hội là sẽ ép chết gã ta. Lâm giật có chút bất ngờ. Cậu không ngờ là Vương Hải lại dám làm chuyện này. Lâm giật là người vô cùng căm ghét việc làm tiền giả. Bởi vì trước đấy khi cậu đi làm thêm, thường xuyên nhận phải một số đồng tiền giả mỗi lần như thế cậu đều bị ông chủ mắng thật không ngờ vùng này lại xuất hiện tiền giả tràn lan vậy không ngờ nữa là kẻ cầm đầu lại là vương hải tôi biết rồi các người nhất định phải nắm bắt cơ hội để nửa đời còn lại của gã phải ngồi trong nhà tù nói xong lâm dật cảm thấy hơi mệt nên dựa vào ghế ngủ thiếp đi xe dừng lại ở bệnh viện tư nhân của bà tô duyệt như sợ an nhiên mặc bộ đồ y tá tư nhân đi giày cao gót đi đến trước xe rồi mở cửa xe ra. Thiếu ra, cuối cùng thì cậu cũng đến đây. Lâm giật nhìn sợ An Nhiên mặc đồ đồng phục mà không nhịn được cười, nói. Cô mặc đồ y tá vẫn đẹp hơn, sau này đi ra ngoài cũng mặc như này nhé. Thiếu ra, phụ nhân biết chuyện của cậu rồi. Phụ nhân đang nóng lòng chết đi được mà cậu vẫn còn nói chuyện kia. Sợ An Nhiên vừa nói rất lời thì Tô Duyệt Như với vẻ mặt lo lắng đã chạy đến. Còn à, còn không sao chứ, Đám người kia có làm con bị thương không? Tô Duyệt Như sờ lên khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Giật mà tức giận nói Đây là bị kẻ nào đánh đây? Lâm Giật cảm thấy ấm lòng trước sự quan tâm của bà Tô Duyệt Như Con không sao đâu mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa rồi có chú bà giúp nên người trong cục cảnh sát cũng quan tâm đến con Lâm Giật biết mối quan hệ giữa mẹ đẹp của mình và chú bà không được tốt lắm cậu muốn làm dịu mối quan hệ giữa họ nên mới nói như thế Được được được, không sao là tốt rồi Là mẹ lo chết đi được Cũng may là có chú con Nếu không thì mẹ sẽ đến đó tìm con Trước đây trong lòng bà Tô Duyệt Như Chỉ có oán hận Hà Trần Nam Nhưng sau khi tìm thấy con trai Thì nỗi hận cũng giảm đi chút Hiện giờ Hà Trần Nam lại giúp con mình như vậy Nên cũng có như dịu đi chút Chú con không đến cùng sao bảo Tô Duyệt Như thấy trong xe không còn ai Nên không kìm nổi mà hỏi Chú ấy nói có việc Phải giải quyết Nên chú ấy đi trước rồi ạ tôi duyệt như gật đầu rồi dẫn lầm giật vào trong bệnh viện kiểm tra là bệnh viện tư nhân lớn nhất của vùng này nên bất luận là vị trí địa lý môi trường hay những thiết bị bên trong thì đều là cực phẩm kết cấu trong bệnh viện không giống hoàn toàn với bệnh viện thông thường nhìn tổng thể thì nó giống như phong cách biệt thự châu Âu hơn mặc dù không lớn nhưng theo xu hướng cách điệu sở an nhiên dẫn lầm giật đến phòng bệnh sau đó cô cẩn thận tháo băng gạc ra thiếu ra có cần phải lo người cho cậu không Sợ An Nhiên hỏi mà sắc mặt hơi đỏ lên Không cần, không cần đâu Sắc mặt Lâm Giật cũng đỏ ửng. Cậu nhìn bà Tu Duyệt Như với sắc mặt căng thẳng Mặc dù rất muốn Thế nhưng cậu cảm thấy không thích hợp cho lắm Đặc biệt là mẹ cậu còn ở đây Được rồi con trai Con nghỉ ngơi đi Ngày mai mẹ lại đến thăm con Tu Duyệt Như sờ lên khuôn mặt của Lâm Giật nói Lâm Giật cười gật đầu An Nhiên Chuyện ở đây giao cả cho cô nhé Chăm sóc tốt cho thiều gia Thiếu ra mà xảy ra chuyện thì tôi cứ lôi cô ra hỏi đấy. Sở An Nhiên gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Sau khi bảo tôi duyệt như giờ đi, trong phòng chỉ còn lại Lâm Giật và Sở An Nhiên. Cách vị trí gần với Sở An Nhiên, lúc này Lâm Giật mới nhìn kỹ một lần thân thể Sở An Nhiên từ trên xuống dưới. Đặc biệt là bộ đồ y tá bò sát người cùng với đôi chân dài miên man khiến Lâm Giật nghĩ đến tình tiết trong mấy bộ phim. Sở An Nhiên khiến người ta trầm mê, cũng khiến Lâm Giật không kìm nổi mà muốn vé một cái trên đùi cô. Thiếu ra, cứ nhìn nữa là cậu sẽ bị xịt máu mũi ra đấy. Sau khi xử lý xong băng gạc trên người Lâm Giật, Sở An Nhiên liền lấy ra một chiếc gối rồi dựa vào phía sau đầu Lâm Giật. Thiếu ra, vết thương ở trên đầu cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, nên vẫn phải chú ý hơn, đừng đụng chạm linh tinh. Lâm Giật gật đầu, nhưng cũng không quên thưởng thức mùi nước hoa trên người Sở An Nhiên. Cảm ơn cô về chuyện ngày hôm nay. Lâm Giật biết, Chuyện xảy ra ở KTV Chắc hẳn Sở An Nhiên cũng có giúp đỡ Quả đúng như vậy Sở An Nhiên khi nhận được tin nhắn Thì đến đúng địa điểm để đón Lâm Giật Nhìn thấy Lâm Giật cùng mấy người bạn Đang xảy ra mâu thuẫn với đám Vương Hải Cô biết được tính nghiêm trọng của sự việc Nên lập tức liên hệ với Hà Trần Nam Nếu không thì chuyện đâu có được giải quyết dễ dàng như vậy Cậu cũng biết à Tôi còn tưởng cậu không biết cơ Sở An Nhiên mỉm cười Rồi lau người cho Lâm Giật Lúc này Lâm Giật có chút ngượng ngùng Cậu đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy sao? Sợ An Nhiên ho khan hai tiếng Nói Lâm giật thu lại ánh mắt Đang nhìn lén ngực của Sợ An Nhiên Lúc này mặt cậu đỏ bừng Nói Chẳng còn cách nào khác Ai cũng thích nhìn những thứ đẹp mà Sợ An Nhiên khi nghe thấy lời này Thì vui như mở cờ trong bụng Con gái ai cũng thích được người khác khen Kể cả là bản thân mình không thiếu gì người khen ngợi Được rồi được rồi Cậu cũng nhìn đủ rồi đấy Mau nghỉ ngơi đi Tôi nghỉ ngơi ở phòng y tá bên cạnh có chuyện gì cậu cứ dùng máy thông báo này để thông báo cho tôi chỉ cần cậu ấn một tiếng là tôi sẽ đến ngay lập tức Lâm giật nhìn cái máy đó rồi lộ ra nụ cười đều thứ này cậu đừng lấy ra đề nghịch đấy nhé sợ anh nhìn không yên tâm nhìn Lâm giật một cái sau đó thu dọn hòm thuốc rồi rời đi Lâm giật lấy điện thoại ra để sạc pin lúc mở WeChat lên thì nhìn thấy lời mời kết bạn đã được chấp nhận cậu nhớ lại lúc ở trong cây TV nên cậu đã biết đó là ai Lâm giật do giữ một lát rồi gửi một tin nhắn. Chào cô. Đối phương phải một lúc lâu mới trả lời lại một câu. Tôi phải ngủ đây. Chúc ngủ ngon. Sự lạnh lùng khó hiểu này khiến Lâm giật có chút bất ngờ. Nhưng đó chỉ là gặp gỡ nhau có một lần nên Lâm giật cũng không oán trách gì. Toàn thân mệt mỏi giúp Lâm giật dễ dàng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu không thể nào quên được đôi chân dài miên man của sở an nhiên. Sau khi tỉnh dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau rồi. Vừa mở mắt ra, cậu đã liếc nhìn đôi chân giải miên man với tớt da chân màu trắng của sợ an nhiên. Thiếu ra, cậu có tinh thần thật đấy. Sợ an nhiên liếc nhìn bên dưới của lâm giật một cái trong lời nói kèm theo ngữ khí khá nặng. Lâm giật có chút ngượng ngùng, cười rồi che đậy lại. Y tá của bệnh viện tư nhân chăm chỉ thật đấy. Lâm giật liền truyền trù đề nói. phu nhân đã dặn là nhất định phải chăm sóc tốt cho thiếu ra nên tôi tất nhiên sẽ làm việc tận tụy rồi. Sợ An Nhiên vừa cười vừa rửa mặt cho Lâm Giật. Bàn tay nhỏ bé dịu dàng của con gái vỗ nhẹ lên mặt mình khiến cho Lâm Giật có chút không kiềm chế được. Cậu đã bao giờ được con gái chăm sóc tận tình như này đâu? Sau khi giúp Lâm Giật chỉnh sửa mọi thứ xong xuôi Sợ An Nhiên lái xe đưa Lâm Giật đến trường. Trên đường đi Lâm Giật không hề rời mắt khỏi thân thể của Sợ An Nhiên con người trong mắt cậu hận nỗi không thể dán lên người Sợ An Nhiên. Cuối cùng cũng đến trường, sợ an nhiên ấn còi mấy lần để nhắc nhở học sinh nhường đường. Thiếu ra, cậu mà nhìn nữa là sẽ muộn học đấy. Lâm giật ho khan một tiếng rồi lấy điện thoại ra nhìn giờ. Vẫn còn sớm mà. Vậy cậu định ở đây đến khi nào nữa? Sợ an nhiên không vội gì, cô duỗi thẳng đôi chân dài lắc lư ở trước mặt lâm giật. Mặc dù lâm giật không muốn, nhưng đành phải xuồng xe. Thiếu ra, buổi tối cậu cứ ở đây đợi tôi, tôi sẽ đúng giờ đến đón cậu. Sợ An Nhân mỉm cười một cái rồi lái xe giờ đi Trên đường về Tâm trạng sợ An Nhân cứ thay đổi không ngừng Tên nhóc này Thoạt nhìn cũng đầu có ngoan lắm Cậu ta cứ nhìn vào đôi chân của mình Lẽ nào mình chỉ thu hút cậu ta ở điểm này thôi sao Còn bên kia Lâm giật không muốn quá kiêu căng Nên nơi mà cậu xuống xe Cách cổng trường tận hơn 100m nữa Cậu vừa bước vào cổng trường Thì một chiếc xe tê thao màu đen lướt qua người cậu Rồi tạo thành hình vòng cung Ở trước mặt cậu Sự xuất hiện của chiếc xe này Thu hút vô số ánh nhìn Chiếc xe dừng lại cách lầm giật không xa Khi dèm xe được kéo sang một bên Lầm giật nhìn thấy Ngồi bên trong xe là hai người Lưu Minh và An Hinh "Ấy dô, được thả ra rồi à Xem ra vương ca kia cũng không lợi hại lắm nhỉ Đến loại người như mày Mà gã ta cũng không làm gì được Nhưng lầm giật chọn cách Không để ý gì đến hắn ta Sao thế, không vui à Là vì ta nói gì không nên nói hay là tao đang ôm người con gái mà mày từng yêu thương liều mình lớn tiếng nói âm thành thu hút sự chú ý của không ít học sinh anh yêu à, anh đừng có nói em là bạn gái của hắn mà như vậy mất mặt lắm an hình cố tình nũng nịu với liều mình ở trước mặt lâm giật cô ta muốn nhìn xem tên vô dụng như lâm giật sẽ vô dụng đến mức nào cô ta cảm thấy việc mình rời xa lâm giật là sự lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời mình thằng này đúng là muốn ăn đòn đây mà Rõ ràng là không vui, mà còn cố tỏ ra mình không sao. Chỉ tiếc là Vương Hải chưa để nó phải chịu khổ. Nhưng không cần vội, sớm muộn gì anh cũng xử lý nó. Liều mình trong lúc nói, nhưng đôi tay vẫn không ngừng sớm mó lên đùi của An Hinh. Những học sinh ở xung quanh đều nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng An Hinh thì không để ý chút nào. Anh yêu à, em có cách. Hôm nay người ta tổ chức sinh nhật, anh bảo tên ăn mày thôi ta này cũng đến tham gia đi. Đến lúc đó anh muốn xỉ nhục thế nào thì tùy ý anh. Lưu Minh nói có phần không chắc chắn Bảo bối Bọn em đã chia tay rồi Em có chắc chắn là hắn sẽ đến không Anh yên tâm đi Lâm giật vẫn là con chó của em Hắn không bỏ em được đâu Chỉ cần em nói một câu Thì hắn chắc chắn ngoài ngoài đuôi mà chạy đến thôi An Hình cứ tưởng rằng Lâm giật sau khi bị mình đá văng đi như vậy Chắc chắn sẽ khóc lóc chết đi sống lại Rồi quỳ dưới chân mình Và cầu xin được tiếp tục ở bên mình Nhưng Lâm giật lại không hề làm thế Vì thế mà, an hình cảm thấy trong chuyện này, cô ta chưa thỏa mãn được tính tự phụ của mình. Cô ta không cam lòng, cô ta muốn báo thù bằng được người con trai này. Trong bữa tiệc sinh nhật tối nay, cô ta phải để lâm giật mất mặt trước tất cả mọi người, sau đó tìm cách chế giễu cậu. Nghĩ tới đây mà trên mặt an hình lộ ra vẻ hưng phấn khó hiểu. Lúc này, lâm giật đã quay về ký túc xá. Cậu để cửa ra thì nhìn thấy mấy người anh em, bọn họ ngồi cùng nhau, trên mặt tràn đầy vẻ ái náy. người anh em mà xin lỗi nhé chuyện xảy ra tối hôm qua là do tớ không phải tớ xin lỗi trương dương không người trước mặt lâm giật rồi nói với giọng thành khẩn lâm giật ngơi người xa rồi lập tức kéo chặt cậu ta nói không sao đâu tớ cũng không trách cậu mà đều do tớ không tốt tớ thật sự không ngờ là lăng tiều tiều lại làm ra việc như thế tớ biết là lời nói của nó rất làm tổn thương lòng tự trọng của cậu lâm giật nghe vậy thì lắc đầu nói chuyện này không liên quan gì đến cậu Cậu đừng nói thế nữa. Nó cầm tiền đập vào mặt cậu. Tớ thật không ngờ nó lại là con người như vậy. Trên mặt Trương Dương tràn đầy sự oán hận. Lâm giật cười rồi vỗ vào vai Trương Dương nói. Nếu như cậu thật sự cảm thấy có lỗi thì để tớ đánh hai cái xả giận đi. Lâm giật chỉ nói đùa. Ai ngờ Trương Dương lại ưỡn ngực ra nói. Cậu đánh đi. Lâm giật cười ha ha rồi nắm quyền khẽ đánh hai cái vào ngực của Trương Dương. Lâm giật thật sự không hề tức giận. Thật ra cậu cảm thấy... con người lăng tiêu tiêu không xấu. Ít nhất khi xảy ra chuyện, cô ấy còn liên hệ với cậu mình để đi bắt người. Điều này chứng tỏ tâm địa cô không xấu xa đến vậy. Lúc này, Lâm Giật đột nhiên nghĩ đến một chuyện, rồi cậu xoay người hỏi Tống Phán Tử. Phán Tử, nghe nói, thời gian trước, cậu có thi bằng lái xe à? Tống Phán Tử xứng người ra, sau đó gật đầu nói. Ừ, có thi, thi thời gian trước, nhưng tiếc là không có xe để mà lái. Hà <cười> Sau này cậu sẽ có xe để lái rồi. Tớ muốn mua một cái, nhưng không biết mua cái nào tốt. Cậu có hiểu gì về xe không? Trong các cậu, ai hiểu về xe thì đi xem cùng với tớ. Lâm giật không thích, lúc nào cũng phải có sợ ăn nhiên đưa đón. Để một cô gái làm tài xế cho mình, cậu cảm thấy hơi ngại. Nếu như tổng phán tử có bằng lái rồi, thì vấn đề tài xế còn như được giải quyết. Nhân tiện còn luyện thêm được kỹ năng lái xe cho tổng phán tử nữa. tống phán tử từng nói mơ ước của cậu ta là làm tài xế cho người có tiền vì thế mà lâm giật cảm thấy hiện giờ mình có thể giúp cậu ta hoàn thành ước nguyện đó người anh em cậu chắc chắn muốn mua xe hả bọn tớ biết nhà cậu mới được đền bù giải phóng mặt bằng nhưng nếu như mua xe chỉ để khoe khoang thì chúng tớ không bao giờ đồng ý mấy anh em đáng lòng mà khuyên lâm giật lâm giật cười rồi giải thích yên tâm đi tiền mua xe chắc chắn nằm trong phạm vi tớ có thể chi trả được chúng ta sắp tốt nghiệp rồi Sau này có xe thì tìm việc cũng thuận tiện hơn chứ. Mấy người khi nghe xong cũng cảm thấy cần thiết nên không nói gì nữa. Bọn họ thường lượng một lúc rồi lập tức xuất phát. Họ đến đại lý xe rồi trực tiếp đi về hướng con xe Passat loại mới nhất. Lâm giật nhìn thấy nhưng cảm thấy không vừa ý lắm bởi kiểu dáng bên ngoài của con xe này hơi chầm thoạt nhìn khá nặng, thiếu mỹ quan. Cậu không thích à? Con xe này có thể tích lớn hơn nữa chục lái dài cả nhà ngồi trong này cũng không có vấn đề gì. Thoạt nhìn thì cũng có thể diện phết đấy. Bố cậu lái cũng được. Tống phán tử sắc mặt đắc ý giới thiệu cho đám lầm giật. Nhưng lầm giật lại lắc đầu. Tống phán tử thấy thế thì liền chuyển mắt sang hàng xe khác. Cậu thấy cái này thế nào? Đây là hàng của Mỹ so với cò xe trước. Bất luận về trục xe hay không gian thì đều lớn hơn nhiều. Chỉ có điều giá cả không rẻ đâu nha. Hơn nữa còn tố sang lắm đó. Tống phán tử nói bã bọt mép mà lầm giật dường như vẫn không có hứng thú. Cậu xoay người đi về hướng đối diện. Loạt xe này, bất luận là về đẳng cấp hay giá cả, đều không giống với những cái mà Tống Phán Tử vừa giới thiệu. Land Rover, Porsche, BMW, những con xe đẳng cấp như này đều khá hút mắt. Này, không phải là cậu đã nhắm con xe ở đây đấy chứ? Tống Phán Tử hỏi với sắc mặt vô cùng căng thẳng. Những con xe này đắt lắm, toàn thuộc hàng trăm vạn trở lên. Cậu không thích mấy xe bàn nãy thì cũng được mua loại này. Lãng phí quá. Chúng ta mua loại hơn mấy loại ban nãy một chút cũng được, chứ không cần mua loại này đâu. Lâm giật hỏi, Những con xe này đều tốt phải không? Chẳng trách mà nhìn nó lại đẹp vậy. Đúng là lời nói thừa mà, con xe ở trước mặt cậu không dưới 100 vạn đâu. Lâm giật lắc đầu nói, Giá cả cũng được, xe nhìn cũng đẹp, chỉ có điều không gian hơi nhỏ, tớ thích cái nào to hơn một chút. Dù sao thì cũng lớn lên ở nông thôn, nên điều mà Lâm giật xem trọng là tính thực dụng. Cậu cảm thấy, cứ cái nào có thể tích lớn thì đó chắc chắn là hàng tốt lâm giật mang theo suy nghĩ đó đi về hướng chiếc xe màu trắng ở chỗ ngoặt mà mọi người đang xúm lại cái xe này đẹp này lâm giật khẳng định về chiếc xe What? cậu điên à cái này là mercedes benji đấy cậu lại muốn mua nó á câu nói này của tống phán tử liền thu hút ánh nhìn của mấy người xung quanh đó chưa nói đến giá cả chỉ riêng khoản bảo dưỡng và tiêu hoa xăng đã khiến cậu không đỡ nổi rồi Nếu cậu muốn mua nó thì ít nhất cũng phải tầm 200 vạn. Loại xe này ngoài việc dùng để thể hiện đẳng cấp ra thì thật sự không có điểm thực dụng nào cả. Người bình thường như Lâm Giật thì sao có thể đỡ nổi chứ? Loại xe này cứ coi như những nhà giàu mới nổi mua được nó thì cũng không nuôi được nó. tống Phán Tử thật sự không khuyến khích Lâm Giật lấy con xe này nhưng Lâm Giật lại không thấy sốt sáng chút nào. Cậu nhìn con xe hai cái rồi quay đầu nói với tống Phán Tử. Con xe này cậu có lái được không? Chắc chắn là được rồi, còn này mà lái thì phê lắm. Thật ra, Tống Phán Tử rất thích dòng xe hạng xa như này, nhưng lại không dám nghĩ đến. Vậy thì lấy xe này đi. Lâm Giật nói thẳng một câu. Chỉ có điều kỳ lạ là Lâm Giật đã mở miệng muốn mua xe rồi, nhưng nhân viên bán hàng vẫn không lại chỗ cậu. Có lẽ cảm thấy các cậu còn là sinh viên nên không có tiền mua. Lâm Giật, cậu điên rồi sao? Thực tế một chút đi. Dự tính chi tiêu của cậu có cho phép cậu làm chuyện ngốc nghếch này không? Lâm Giật lắc đầu Có nhân viên bán hàng ở đây không? Có thể giới thiệu qua cho tôi về tính năng của chiếc xe này được không? Chờ đợi Lâm Giật mở miệng thì bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một người con gái Cô nói ra những lời mà Lâm Giật chưa kịp nói Cô gái đẹp này tầm hơn 20 tuổi mái tóc buông dài trên mặt trang điểm nhẹ thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp Cô hỏi xăm còn tưởng đám người Lâm Giật là người bán xe nên nói Phiền các anh giới thiệu qua tính năng của xe này cho tôi được không? Xin lỗi, chúng tôi không phải là nhân viên bán hàng. Đám người trương dương thật sự lo là Lâm giật sẽ mất mặt nên khẽ kẹo áo của Lâm giật rồi bảo cậu đừng tiếp tục ở đây nữa. Cô à, chiếc xe này là tôi để ý đến trước. Lâm giật không rời khỏi đó mà nói với cô gái đó kèm theo sắc mặt nghiêm túc. Sao cơ? Cô gái lộ ra biểu cảm khó hiểu. Chiếc xe này là tôi để ý đến trước. Lâm giật nói lại một lần nữa. Này, anh bạn nhỏ, Cậu có biết đây là xe gì không? Nó đáng giá bao nhiêu cậu có biết không? Cứ coi như bố mẹ cậu là nhà giàu mới nổi thì cậu cũng không mua nổi đâu. Cô gái đó nói với sắc mặt châm biếm. Lâm giật cảm thấy bất lực vì tại sao ai cũng cảm thấy cậu nghèo vậy. Trong thẻ ngân hàng của cậu có 100 triệu tệ nên thử sức mua chiếc xe này mà. Thật ngại quá, chiếc xe này là tôi đã để ý đến trước rồi nên phiền cô đi xem con xe khác đi. Lâm giật không hề nhường bước mà tiếp tục nói. Cậu... Trong mắt cô gái đó tràn đầy sự phẫn nộ Cô ta rất muốn mắng người Sao con người này lại không biết điều như vậy Thực sự nghĩ là cậu ta có thể mua được nó sao Một tiếng bước chân truyền đến Một nữ nhân viên bán hàng Mặc đồng phục vội vã bước lại Nói Thưa cô, thật sự xin lỗi ban nãy tôi mà nói chuyện kinh doanh bên kia Nên làm lỡ chút thời gian của cô Xin hỏi cô muốn xem xe phải không ạ Người con gái đẹp kia gật đầu Rồi khinh bị liếc lâm giật một cái Nói Nhanh lên chút, giới thiệu cho tôi về chiếc xe này Tôi đang vội. Nữ nhân viên chỉ biết cười trừ. Tôi nói này, đại lý của các người có thể đừng để đám người tạp nhằm kia vào đây được không? Làm ảnh hưởng đến hứng thú mua xe của tôi đấy. Có biết không? Nữ nhân viên trong thoáng chốc như hiểu được ý của cô gái kia nên xoay người nói với đám người lâm giật. Này mấy cậu, muốn đến xem náo nhiệt thì phiền các cậu đến chỗ khác. Chỗ chúng tôi không có mô hình xe nên không có gì đáng xem đâu. Nếu các cậu không muốn đi thì các cậu đến phía quẩy kia. Ở đó có chỗ nghỉ ngơi lại còn có nước uống Không thu tiền đâu Cô thấy đám lâm giật ăn mặc giản dị Lại giống sinh viên Nên cảm thấy họ không thể đến mua xe được Lâm giật hay chúng mình đi xem cái khác đi Tổng phán tử kéo lâm giật nói Chiếc xe này tôi cần ngay bây giờ Nếu cần thiết có thể quay thẻ trực tiếp Lâm giật nói với vẻ mặt nghiêm túc Sau đó trực tiếp đi về phía khu nghỉ ngơi Nữ nhân viên đó lắc đầu Còn tưởng rằng lâm giật chỉ nói là màu thôi nên cô không để ý đến đám người lâm giật mà giới thiệu tính năng của xe cho người con gái kia đám người lâm giật đi vào khu nghỉ ngơi lâm giật cậu cũng cố chấp quá đấy chiếc xe này người ta đã muốn lấy rồi cậu đừng giữ cực hư ý muốn thế nữa trương dương khuyên bảo lâm giật nhưng rõ ràng là tớ để ý đến xe đó trước mà những lời của lâm giật khiến mấy người cảm thấy lo lắng bọn họ cảm thấy lâm giật như đang đánh cược vậy mấy người vẫn đang đờ người ra thì đột nhiên có một nữ nhân viên bước lại. Cô gái này trông dáng vẻ khá ngọt ngào, hơn nữa thoạt nhìn khó nói lên được sự gần gũi. Thưa các anh, các anh muốn mua xe sao ạ? Nữ nhân viên xinh đẹp liếc nhìn lâm giật một cái, hỏi Vâng, tôi muốn mua chiếc xe kia. lâm giật chỉ về chiếc xe mà mình đã để ý đến. Nữ nhân viên có chút không dám chắc chắn, cô nghi ngờ hỏi một câu Thưa anh, anh nói là chiếc xe kia ạ? Đúng vậy, tôi không xem xe nữa, cô quạt thẻ giúp tôi. lâm giật không muốn nói lời thừa thãi nữa mà trực tiếp lấy thẻ ngân hàng ra nữ nhân viên nhận lấy thì liếc nhìn chiếc thẻ ngân hàng kỳ lạ trong tay mình mặc dù không tin nhưng cô vẫn thử lấy máy post của mình ra cô gái ban đầu chỉ muốn thử thôi nhưng ai ngờ giao dịch mấy trăm vạn lại nhanh chóng được hoàn thành như vậy cô cảm thấy mình đang nằm mơ cô là nhân viên mới đến nghiệp vụ vẫn chưa thành thục lắm cô còn chưa giới thiệu nhiều hạng mục cho lâm giật Nhưng không ngờ, Lâm giật không hỏi gì mà trực tiếp nhập mật khẩu. Cô còn không hiểu cách kế hóa đơn nữa. Thoát cái mà đã hoàn thành được đợt bán hàng lớn nhất trong cửa hàng, khiến cô ngây người ra. Giám đốc kinh doanh ở bên cạnh, đột nhiên nhận được tin nhắn giao dịch, nên cũng thấy giật mình. Anh ta đang gọi điện thoại, liền nói vài câu rồi cúp máy. Sau đó chạy ra, cùng kính nói với Lâm giật. Thưa anh, xin hỏi, anh vừa mua xe sao ạ? Vừa rồi,